Muốn yêu thì phải thương, muốn thương thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải tin, muốn tin thì phải thật lòng. Thế giới ta đang sống không chỉ quay quanh mặt trời hay những người thân của ta mà còn quay xung quanh chiếc smartphone. Chúng thay cho thật nhiều công cụ khác, từ đồng hồ báo thức, máy ảnh, radio, điện thoại, nhắn tin, đọc sách. Ta bắt đầu một ngày mới và thứ đầu tiên ta cầm hay nhìn thấy là chiếc điện thoại. Ta kết thúc một ngày dài cũng là sau khi đã lướt Facebook một chút, lướt Instagram một chút rồi mới đi ngủ. Lẽ đương nhiên, mạng xã hội có một ảnh hưởng đáng kể tới đời sống tình cảm của chúng ta, cả online lẫn offline. kín đáo hay công khai mối quan hệ? Câu trả lời của riêng cá nhân tôi theo quan điểm sống của mình là công khai có chọn lọc. Tôi không công khai tài khoản người bạn đời của mình cho tới khi còn chúng tôi được hơn một tuổi. Vì muốn đảm bảo rằng mối quan hệ này đã ổn định, hạnh phúc rồi mới bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về đời sống tình yêu, gia đình của mình trên mạng xã hội. Lý do đầu tiên là tôi không tin tất cả những người trên mạng xã hội của mình đều yêu quý và thật lòng chúc phúc cho tôi. Lý do thứ hai là tôi không thấy có lợi chút nào của việc công khai hình ảnh tài khoản của anh ấy lên mạng xã hội, nhất là khi mối quan hệ của chúng tôi cũng từng trải qua khó khăn thử thách. Lý do cuối cùng là vì tôi từng công khai quá sớm trên Facebook với một mối quan hệ cũ, rồi khi chia tay phải xóa hết tất cả. Tôi không muốn mọi người nhìn vào mình như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác đăng bài, chia sẻ rồi lại xóa như một quá khứ lặp lại nhiều lần. Tôi biết mỗi người một tính và có hành vi sử dụng mạng xã hội khác nhau, nhưng tôi thấy có nhiều người thực sự bị ám ảnh bởi mạng xã hội khi đăng tải về mối quan hệ của mình với tần suất quá thường xuyên. Những cái like, bình luận, lời khen ngợi khiến cho nhiều người cảm thấy thôi thúc được công nhận bởi số đông. Tuy nhiên hãy nhớ rằng không phải ai cũng có nhu cầu biết về chuyện tình cảm của bạn, và chắc cũng không nhiều người dành tới mức muốn biết hàng ngày bạn và người yêu đi đâu, làm những gì, nói những chuyện dù chụp ảnh thế nào khi chúng ta công khai mối quan hệ của mình thường xuyên một lượng lớn người có thể bình luận và xa hơn là cho mình quyền tham gia luôn vào câu chuyện của chúng ta rồi khi ta chia tay có không ít người trong số này ngầm không thích ta có thể cảm thấy đắc ý và chính sự riêng tư của ta vì thế mà cũng bị quấy rầy Bài ta làm gì cũng đăng tải nên đám đông dễ dàng nhận biết khi nào ta vẫn yêu, lúc nào đã chia tay. Mà những việc này, theo cá nhân tôi làm, việc nên giữ lại riêng tư, chỉ cá nhân và người thân của mình nên được biết. Có rất nhiều người khác liên tục đăng tải về việc họ được yêu chiều thế nào. Trong câu chuyện tình yêu thực ra có lẽ cũng là một cách bù đắp cho việc thiếu chiều sâu cảm xúc và sự kết nối trong mối quan hệ của họ hoặc ngay cả khi mối quan hệ đang có nhiều vấn đề, nhưng họ chất khoe về nó quá nhiều ngày từ đầu nên vẫn phải tiếp tục vào kịch đó của mình. Và nếu số đông người bình luận tỏ ra hứng thú, thậm chí khen ngợi đưa ra những lời mộ điệu, thì chủ thể càng thích thú mà chia sẻ nhiều hơn nữa những câu chuyện đôi khi còn không có thật. Nhiều người khi mới chỉ giận dỗi, cãi vã với người yêu cũng đã xóa hết mọi ảnh, trạng thái, dễ để cho đám đông không liên quan biết luôn cảm xúc riêng tư và đời sống cá nhân hiện tại của mình. Một số khác thì sử dụng mạng xã hội làm nơi chút giận, chê bai, nói xấu người yêu mình, bình luận qua lại cho bàn dân thiên hạ biết hết vấn đề của nhà mình. Và rồi sau đó khi mọi chuyện đã qua, lại mối mặt xóa đi, tất nhiên không có mối quan hệ nào hoàn toàn yên ảm. Nhưng các cụ vẫn nói, khi chúng ta có gì thì nên đóng cửa vào nhau thay vì để mạng xã hội và nhiều người khác biết về nóm. Lầy quyền hữu ích nhất chưa thấy đâu mà thầy rùi đổ thêm dầu và lửa làn truyền năng lượng tiêu cực lại nhàn nhàn. Trên thực tế, có nhiều người hay cặp đôi mong muốn sử dụng mạng xã hội không hoàn toàn chỉ để thể hiện tình cảm và chứng minh cho thế giới thấy mình đang hạnh phúc mà còn như một cách thể hiện sự chân thành, chính trực của mình. Nếu có yêu nhau thì phải công khai về nhau, đi đâu, làm gì, nghĩ gì, tất cả mọi người cùng phải biết. Một số cô gái coi việc người yêu công khai về mình trên tài khoản của anh ấy như một cách đánh dấu chủ quyền. Nhưng thực ra, sự chân thành chính trực có hay không phải thể hiện qua thực tế trong sự nhất quan giữa lời nói và hành động. Một người đàn ông có tính lăng nhăng vẫn có thể vừa công khai bạn gái, vừa kết bạn với những người phụ nữ xinh đẹp khác với mục đích cụ thể là gì thì chỉ có anh ta mới biết. Nếu liên tục khoe về tình yêu của mình dành cho người ấy, nhưng đằng sau lưng vẫn dùng chính tài khoản đó để đi thả tính, tán tỉnh bông đùa nhiều đối tượng khác, thì lúc này sự chân thành chính trực vốn bế lâu được tô vẽ trên mạng xã hội chỉ còn là một trò chơi trẻ con nực cười. Áp hẹn hò Như đã đề cập ở phía trên, các áp hẹn hò đang ngày càng trở nên phổ biến và bùng nổ trong thời gian qua trên toàn thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ. Ứng dụng hẹn hò được nhiều người biết đến nhất là Tinder. Dù vẫn có nhiều ý kiến với thái độ tiêu cực mỉa mai mỗi khi nhắc tới Tinder tại Việt Nam, thì tôi vẫn cho rằng người làm sao của chiếm bào làm vậy. Chúng ta thu hút những gì giống chúng ta. Nếu bạn không thực sự nghiêm túc thì bạn không thể trông chờ người khác nghiêm túc nhìn vào bạn, nhất là trên một nơi đầy tính như Tinder. Trước khi ứng dụng hẹn hò xuất hiện, người Việt trẻ cũng từng có thời gian bùng nổ tình yêu qua mạng. Khi đó, các cặp đôi quen nhau qua các phòng chat, các diễn đàn chung sở thích, những trò chơi game online, blog 360. Về cơ bản, ứng dụng hẹn hò như Tinder chỉ nâng cấp tính thiết thực, tiện lợi cho phù hợp xã hội và sự phát triển của công nghệ thông tin thời nay. Nếu ngày xưa gốc khuất của tình yêu qua mạng là những pha lừa tình, thì Tinder có vấn đề về tính nghiêm túc của những người tham gia. Không ít người cho rằng thiên đời chỉ là nơi để tìm bạn tình, tình một đêm. Nhưng trên thực tế, chính bản thân tôi và những người thân quen xung quanh nên duyên với người bạn đời của mình từ đó. Ngoài Tinder, tôi còn từng sử dụng mass Hot on Not, POF trong khoảng một năm độc thân khi sinh sống tại Đức. Tôi gặp gỡ nhiều người đàn ông thú vị từ các ứng dụng đó và tất cả họ không có vẻ gì là những kẻ lừa đảo, lừa tình chỉ mong chờ việc lên giường với tôi. Thậm chí, dù gặp gỡ nhiều nhưng tôi chỉ thực sự hẹn hò hai người từ Tinder và một trong số đó đã trở thành người bạn đời của tôi bây giờ. Quyền tự quyết và kiểm soát mối quan hệ và cảm xúc của mình là ở chúng ta. Tà văn minh, thấu hiểu, vững vàng thì sẽ biết bản thân mình cần gì, muốn gì, nên làm gì để có được những trải nghiệm hẹn hò, yêu đương tốt đẹp nhất, kể cả trên các ứng dụng mạng xã hội hay ngoài đời thực. Cho sao nhận vậy? Bạn dễ dãi thì sẽ có khả năng nhận lại sự thiếu tôn trọng, nhưng bạn có tin quá thì cũng làm giảm mức độ thích thú của đối tượng dành cho mình. Nhận biết đàn ông tốt trên mạng xã hội Những vụ bóc phốt Tinder ngày càng nhiều tới mức người tham gia có hẳn các group riêng trên Facebook để điểm mặt chỉ tên những chàng trai đã được đưa vào Blacklist. Vậy làm thế nào để tránh hay ít nhất là giảm thiểu khả năng gặp một gã có ý định chăn rau khi tình dục không phải mục đích bạn hướng tới? Và làm thế nào để nhận biết một người đàn ông tốt, chân thành trên mạng xã hội? Đây là những chăn trở và câu trả lời chỉ có tính tương đối như mọi điều khác của ái tình. Xong ít nhất, ta vẫn có thể khái quát một phần bằng vài gạch đầu dòng. Đó không phải người giới thiệu quá nhiều về mình. Nghe thì mỉa mai, dòng đàn ông mà tự khen mình trên một cái profile thì quả là đáng báo động. Nếu ai đó mô tả bản thân là người chân thật, tốt bụng và trung thực thì khả năng anh ấy không phải người thực sự như vậy là rất cao. Tâm lý thiếu cái gì thì sẽ nói nhiều về cái đó có thể áp dụng trong việc hẹn hò trên mạng. Những tấm ảnh, anh ấy có đăng ảnh chụp với gia đình cùng cha mẹ, anh chị không hay có nhiều bạn bè không? Nếu có, sự đáng tin cậy của người đó tăng lên được một phần lớn. Tôi không có tình cảm với những anh chàng chỉ đăng ảnh cá nhân, selfie, khỏe cơ thể, khỏe hàng hiệu hoặc anh ta quá yêu bản thân mình đến mức ái kỷ hoặc đời sống cá nhân chỉ xoay quanh những thứ phù phiếm đến mức nhàm chán. Trong trường hợp đó là một người kín đáo, ít đăng ảnh và thông tin, chẳng thay cá nhân lên mạng xã hội thì chúng ta sẽ cần đến phần thứ ba Giao tiếp Trước khi gặp mặt, việc giao tiếp sẽ giúp chúng ta hiểu đối phương phần nào. Tôi sẽ không gặp ai trực tiếp từ mạng xã hội nếu chưa nói chuyện đùi nhiều với họ. Những khái quát chung về quan điểm sống, sở thích, quan niệm về tình yêu của người đó phần nào sẽ bộc lộ qua cách sử dụng mạng xã hội hoặc cả các cuộc hội thoại trong trường hợp người đó ít cập nhật công khai. Chàng quan tâm đến sở thích của bạn Chúng ta hoàn toàn có thể bị thu hút bởi những người có sở thích, tính cách đối lập mình. Nhưng điều này không có nghĩa là đôi bạn không hợp. Nếu người đàn ông bày tỏ sự quan tâm thực sự đến sở thích, câu chuyện và hoàn cảnh của bạn, đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy họ đánh giá cao việc nghiêm túc với bạn. Deli Kanese đã viết trong tác Nhân Tâm rằng, bạn có thể kết bạn nhiều hơn bằng cách trở nên quan tâm đến những người khác trong 2 tháng hơn bạn cố gắng thu hút sự quan tâm của người khác quan tâm trong 2 năm. Buổi hẹn đầu tiên Ấn tượng đầu tiên thường đúng nếu người trong cuộc tin vào nó và không cố gắng lừa dối bản thân mình Nếu có gì đó không ổn ban đầu thì chắc chắn là có gì đó đã sai sai Hãy lắng nghe trực giác của mình đặc biệt khi nó giống lên những tín hiệu cảnh báo Một người đàn ông tốt đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc sẽ không cố gắng động chạm cơ thể và có ý mời gọi giới tính Không muốn để bạn trả tiền trong buổi gặp mặt đầu tiên bảo vệ bản thân trong mối quan hệ ảo tôi quen không ít phụ nữ yêu xa online một dạng hòn vọng phù kiểu hiện đại đã không thể gặp mặt lại còn ở xa mọi thứ trở nên đúng nghĩa đen của chữ ảo có những ảo ảnh thì sẽ có những ảo tưởng có những quy tắc bất gì bất dịch để bảo vệ mình trong những dạng quan hệ này đừng bao giờ chat sách và gửi ảnh nhạy cảm không phụ thuộc giờ giấc online của người đó Không cung cấp, chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân riêng tư. Không available cho người đó tiếp tục tận hưởng cuộc sống offline của riêng mình. Niềm tin chỉ nên đặt ở mức 50-50. Chú ý khi hẹn hò, đặc biệt là ở các buổi gặp mặt ngoài đời lần đầu, các bạn gái cũng nên đặt mình vào trạng thái phòng bí. Làm vài cuộc điều tra về người đó qua email, số điện thoại, Facebook buổi hẹn nên diễn ra ở nơi đông người trước khi hẹn hãy nhắn cho vài người thân địa chỉ điểm hẹn số điện thoại cùng một vài thông tin khác của đối phương tự sử dụng phương tiện đi lại cá nhân của mình có đồ tự vệ bên người như xịt hơi cay rào bấm nhọm tuyệt đối không đồng ý đi vào nơi kín đáo riêng tư trong buổi hẹn đầu Tất nhiên hẹn hò yêu đương không phải một cuộc chiến và thế giới thì vẫn luôn tươi đẹp, không giấu xa như những tưởng tượng tiêu cực nhất của chúng ta. Nhưng phòng bị thì là điều cần thiết cho mọi khía cạnh đời sống mà đặc biệt là yêu đương online, nơi mà ta chỉ biết về đối phương một cách sơ sài qua giới thiệu của chính họ. Từ online đến offline, trước khi internet hay mạng xã hội xuất hiện, người ta tìm hiểu nhau ở trường học, công sở, qua giới thiệu. Khi đi chơi thì trò chuyện với nhau, chụp ảnh cũng dùng máy ảnh phim rồi đợi giữa ảnh. Các cuộc hội thoại từ những thành viên trong gia đình thường ngày quy quần bên bữa cơm sau một ngày dài làm việc. Ta nghe ngóng thời sự phim ảnh qua vô tuyến, tương tác trong những mối quan hệ yêu đương, vợ chồng, gia đình nhiều hơn, cá nhân nhiều hơn. Thế giới 21 bùng nổ công nghệ thông tin, những cuộc hội thoại và cách giao tiếp như trước đã trở nên ngày càng thưa thất hơn. Người ta có thể yêu qua mạng, tình yêu online cũng từng một thời dậy sóng những năm đầu 2000 với sự xuất hiện của Yahoo Block 360 Audition. Hẹn hò thời đại mới còn có các ứng dụng cho phép người dùng thỏa thích lựa chọn người phù hợp để chat như Tinder, POF, Mask. Các cặp đôi, gia đình dành nhiều thời gian cho việc đăng ảnh, tình hình trạng thái trên mạng Facebook, Instagram một cách chậm rãi còn người ta rời xa nhau hơn và gắn bó hơn với công nghệ. Ảnh hưởng thì có mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực. Chúng ta không thể chối từ sự phát triển của xã hội và loại bỏ mình khỏi nhịp sống này. Vậy nên biết được mặt tích cực của mạng xã hội để phân biệt sạch sòi giữa mạng và ảo cũng như cải thiện, phát huy đời sống lành mạnh là điều quan trọng. Trên thực tế, mạng xã hội đã đem lại cho chúng ta nhiều mối quan hệ rất nhiều lợi ích. Trước hết, chúng ta hãy nói về mặt tích cực. Duy chỉ tương tác, từ những mối quan hệ yêu xa cho tới những chuyến công tác dài ngày chưa bao giờ dễ dàng đối với các cặp đôi. Mạng xã hội giúp cho các đôi tình nhân, những cặp vợ chồng vẫn có thể dành nhiều thời gian cho nhau, nhìn thấy nhau khi ở xa, điều mà cuộc sống trước khi có Internet không thể làm được con người đã từng phải viết cho nhau những lá thư tay và chờ đợi hàng tuần cả tháng mới đến được tay người nhận hay chúng ta từng phải bỏ rất nhiều tiền nếu muốn gọi điện thoại quốc tế cho người thân sinh sống ở hải ngoại mạng xã hội đã thu hẹp những khoảng cách địa lý giúp cho việc xa nhau trở nên bớt khó khăn hơn rất nhiều Khi yêu xa, nhất là dưới nhịp sống bất bịu của xã hội hiện đại, người ta có thể vẫn nắm bắt được tình hình chung của người mình yêu qua mạng xã hội qua những chia sẻ về hình ảnh, trạng thái để luôn kịp thời quan tâm chia sẻ. Người ở phương xa bằng việc kết nối với người ở nhà qua mạng xã hội cũng sẽ bớt cảm thấy cô đơn, bớt nhớ nhà hơn thấu hiểu hơn đối với số đông lý lịch mạng xã hội của một người nói lên khái quát nhưng đầy đủ về tính cách của người đó nó cho thấy người này thích gì không thích gì giao du với ai quan điểm sống thế nào thói quen ra sao điều này về mặt lợi ích nhất định khi ta không phải mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về một người rồi có thể đưa ra quyết định ta có muốn hẹn hò yêu đương với người đó hay không hay để biết người ấy thích gì mà tặng quà làm người ấy vui Mạng xã hội giúp cho các thành viên trong gia đình luôn có thể nhìn thấy cập nhật, hình ảnh, tâm trạng của người thân. Đôi khi, có những chuyện mà một người cảm thấy khó để bộc bạch ra bằng lời nói, họ chọn cách viết lên mạng xã hội qua status hoặc nos. Và những ai quan tâm đến họ có thể biết mà không cần phải gạn hỏi khi họ không muốn trả lời. Gợi nhớ kỷ niệm Đối với nhiều người, trong đó có tôi, chức năng kỷ niệm ngày này của những năm trước, của Instagram và Facebook mang lại rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng ta nhìn thấy được giờ này, ngày này, năm nào đó, ta đã cảm thấy vui buồn, ta đã đến nơi này, đi với người này, đi với người kia. Đôi khi, vì nhìn lại những kỷ niệm giúp ta trân trọng người còn ở bên mình hơn, trân trọng những khoảnh khắc ngày tháng bên nhau hơn. Nếu ta vô tình làm tổn thương ai đó, khiến họ buồn hay khi ta cảm thấy nham chán, mất hứng với họ, nhìn lại kỷ niệm giúp ta nhìn nhận lại mọi chuyện một lần nữa. Bảy có câu nói, khi muốn kết thúc một thứ hãy nhớ lại về lý do mà bạn bắt đầu nóm. Nhưng việc sử dụng mạng xã hội nếu không đúng đắn về thời gian hay cách dùng thì cũng sẽ mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích mất thời gian mỗi khi về việt nam chơi ngoài việc vui vẻ vì đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại thì vẫn có vài điều làm tôi thất vọng một trong số đó là hành vi sử dụng điện thoại của một bộ phận không nhỏ ở các quán cà phê hàng ăn một cặp đôi một nhóm bạn ngồi cùng bàn với nhau nhưng mỗi người lại chui mũi vào cái điện thoại của mình thỉnh thoảng họ giao tiếp cười nói cái gì đó mà có khi về chính một chủ đề trên mạng xã hội họ vừa đọc được rồi lại xem điện thoại, người thì lướt Facebook, Instagram, người thì selfie, hết kiểu này đến kiểu khác. Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự ý thức được về sự hiện diện của nhau ngay cả khi đang ngồi cạnh nhau không? Hay chỉ cơ thể vật lý của họ còn ở đó, còn đầu óc tâm trạng thì ở trên mạng xã hội cả rồi. giả tạo. Không ít cặp đôi sử dụng mạng xã hội như một cách thể hiện tình cảm của mình cho số đông thấy. Mỗi dịp ngày lễ 14 tháng 2, mùng 8 tháng 3, phụ nữ trên Facebook thi nhau đăng ảnh món quà mình được nhận từ người đàn ông lấy làm hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng cũng chính họ có thể là những người chỉ vài ngày sau đó lại than thở hoặc bực bội chuyện tình cảm. Về cơ bản, rất nhiều mối quan hệ không hề lung linh như cách họ thể hiện trên mạng xã hội. Nói đúng hơn, họ chỉ hạnh phúc cho người khác xem thay vì thực sự hạnh phúc với nhau. Theo thói quen, nhiều người lên mạng xã hội để sống cho người khác xem. Với họ, điều quan trọng là những khán giả trên Facebook sẽ nghĩ gì về họ, chứ không phải họ thực sự cảm thấy thế nào. Tuy gặp không ít khách hàng có vấn đề, thậm chí nghiêm trọng trong hôn nhân, tình yêu, nhưng vẫn giả vờ chơi trò trời hạnh phúc trên Facebook để rồi khi nói chuyện với họ, họ luôn cảm thấy bất hạnh, mệt mỏi. Mạng xã hội chưa và sẽ không bao giờ là nơi lý tưởng để vun đắp tình cảm tiềm ẩn ngoại tình Mạng xã hội thường cung cấp một kênh an toàn cho rất nhiều người, lừa dối người yêu của họ. Chúng ta luôn cần phải sử dụng điện thoại với đủ lý do. Nên khi một người bí mất hẹn hò tán tình trên mạng với ai đó, khả năng bị tóm là rất thấp vì người ở cạnh không thể luôn nhìn thấy vấn đề trong cách hành vi đời sống hàng ngày. Và vì tiêm ẩn nguy cơ ngoại tình mà mạng xã hội cũng là nơi để phụ nữ thể hiện cơn ghen của mình tùy tiện hơn. Một cái like, thả tim, bình luận vào tường nhà cô gái khác của người yêu hay chồng cũng đủ để người đàn bà chất vấn anh ta cả ngày. Những mối quan hệ bạn bè nam nữ bình thường nhất qua lăng kính Facebook cũng có thể trở thành mối nguy hại cho bất kỳ người đàn bà nào có sẵn máu ghen trong người. Giám sát, theo dõi. Khi các cặp đôi cùng hoạt động trên mạng xã hội, việc nắm rõ các mối quan hệ, tương tác từ tài khoản của nhau đôi khi có thể tạo ra xung đột trong mối quan hệ mà chủ yếu đến từ cảm giác không an toàn chắc chắn dẫn tới ghen tuông. Một người đang tải hình ảnh với một người khác giới cũng đã đủ dấy lên cảm giác nghi ngờ, khó chịu từ đối phương, đặc biệt là phụ nữ. Các trang mạng xã hội giúp đối tác dễ dàng nhận ra sự không nhất quán trong mối quan hệ. Nhiều người tìm kiếm các trang truyền thông và sử dụng để giám sát đối tác của họ. Anh không được kết bạn với cô gái này, em không được chat với chàng trai kiêm. Tại sao anh trả lời ngọt ngào với Facebook này, vì sao em quen anh chàng kiêm? Sự giám sát đôi khi có thể lên tới định điểm khi cả hai nắm cả mật khẩu của nhau hoặc tìm cách giấu giếm, đột nhập vào tài khoản của nhau để kiểm tra người kiêm. Bởi vậy, câu trả lời vẫn là sự dung hòa, cân bằng giữa cuộc sống ảo và thật, trong thời buổi thật thật ảo ảo đan xen lẫn lộn và chúng ta sống chung với sự phát triển của nó. Những lầm tưởng của phụ nữ trong mối quan hệ với trai Tây Đây là một trong những chủ đề mà người dùng mang xã hội Việt Nam từ già tới trẻ, bé lớn, đàn ông hay đàn bà có thể tranh luận hết năm này qua tháng khác. Công việc và hoàn cảnh sống cho tôi điều kiện để tiếp xúc nhiều bạn gái muốn hoặc đang có quan hệ tình cảm với các chàng trai Tây. Dating hay Relationship Phần lớn các khách hàng đang hẹn hò hay yêu Tây đều từng hỏi tôi về chuyện thỏa hiệp, cam kết và chuyện sòng phẳng tài chính. Có không ít chị em trong một cuộc hẹn hò tới vài tháng, nửa năm, một năm với một anh Tây nào đó và chưa bao giờ được chính thức gọi là bạn trai của mình. Họ vẫn gặp nhau đều hàng tuần, đi chơi, đi du lịch, làm nhiều thứ với nhau như một cặp đôi hoàn toàn bình thường nào đó. Nhưng anh Tây đó sẽ không bao giờ đặt cho mối quan hệ đó của họ một cái tên rõ ràng. Họ đơn giản chỉ là đang hẹn hò thay vì đang yêu nhau. Đàn ông phương Tây phần lớn có khả năng thổi miền bằng sự tinh tế, nhẹ nhàng, tâm lý của họ dành cho phụ nữ. Họ có khả năng tự nhiên đối xử lịch thiệp, ngọt ngào với đủ các loại quan hệ với phái nữ, nên họ hoàn toàn có thể khiến bạn nghĩ rằng bạn thật đặc biệt trong mắt họ dù cả hai mới chỉ đang hẹn họ. Và đó là cái bẫy mà không ít cô gái trẻ Việt Nam từng rơi vào khi quyền biết Tây. Họ tưởng rằng họ đang được yêu chỉ vì đối phương khác biệt văn hóa hoặc đang quá bận mà thôi, hoặc họ tưởng rằng chắc anh ấy cần thời gian để chính thức gọi họ là bạn gái. Chỉ một vài tháng nữa họ chờ đợi. Thế rồi họ cứ chờ cho đến khi chính anh Tây chủ động giảm bớt tần suất gặp gỡ và liên lạc, rồi dần dần mối quan hệ kết thúc lúc nào không hay mà chẳng cần một lời nói, tin nhắn chính thức nào. Bài đơn giản đối với các anh Tây đó chỉ là một cuộc hẹn hò nam nữ không phải một mối quan hệ yêu đương Lúc này thì chỉ có phụ nữ là thiệt thòi vì đã chót nặng tình cảm và đặt nhiều hy vọng vào anh Tây cũng như mối quan hệ đó Trong tiếng Anh ta có thể gọi những mối quan hệ kiểu đó là Quan hệ ngẫu hứng, desting chứ không phải relationship thì sẽ khác Hãy nhớ rằng dù mang quốc tịch, màu da, sắc tộc nào thì đàn ông trên khắp thế giới đều giống nhau mà thôi. Và nếu yêu họ sẽ nói, sẽ thể hiện, sẽ tiến tới, sẽ tấn công, sẽ đầu tư cho người con gái và mối quan hệ đó. Nếu không phải mang trong mình nghi vấn, tình cảm anh ấy dành cho tôi là thế nào thì bản thân bạn át Hẳn đã có câu trả lời rằng anh ấy không yêu bạn. song phòng tài chính Câu trả lời của tôi là không, tôi từng yêu và hẹn hò chính thức với ba người Đức, trong số đó có người bạn đời của tôi bây giờ và tôi chưa từng phải song phẳng chia tiền với ai đó trong số họ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói với bạn bè rằng Jonas nhà tôi chi 80-90% sinh hoạt gia đình cho đỡ lỗ, chứ thật ra là hai trăm 200%. Trong đó có 100% tất cả chi phí cuộc sống bình thường, 100% còn lại Jonas còn cho thêm tiền mình hàng tháng và chi cho cả những chi phí cho bố mẹ tôi. Tôi vẫn làm việc nhiều, kiếm tiền khá nhưng tiền đó tôi đầu tư, gửi ngân hàng và giúp đỡ bố mẹ mình hàng tháng. Và không chỉ tôi, những người bạn gái khác cũng lấy chồng Tây của tôi đều có chia sẻ tương tự như vậy. Đó là gia đình tôi vẫn còn sống ở châu Âu, chứ tôi nghĩ rằng những anh Tây về Việt Nam hay châu Á lâu rồi thì cũng nên hiểu văn hóa, tư duy sống trong tình yêu, hôn nhân của chúng ta. Nhập ra tùy tục Đó là chưa kể dân expat ở Việt Nam thu nhập cao, có cuộc sống sung sướng hơn người bản địa và số đông, thì có gì là khó khăn nếu giúp đỡ bạn gái hay ít nhất là đừng sòng phẳng 50-50? Có thể có người thắc mắc, vậy tôi sống ký sinh hay dùng tiền để làm gì? Chuyện tôi kiếm tiền thế nào với những người tôi đã quen biết, có lẽ không giới thiệu thêm. Với những ai chưa quen tôi, ra bạn đọc cuốn sách này thì cũng biết rõ tôi không vô công rồi nghề. Vì thu nhập thấp hơn hẳn chồng, nên tất cả những gì tôi kiếm được là để giúp đỡ bố mẹ vượt qua khủng hoảng tài chính đã kéo dài nhiều năm và sử dụng vào nhiều kênh đầu tư khác nhau. Trong tôi không có vấn đề gì với chuyện này. Trái lại, anh còn thấy rất vui và tự hào khi thường xuyên kể rằng anh là người duy nhất ở chỗ này, chỗ kia lo được mọi thứ cho bạn đời nên anh thấy cuộc sống ý nghĩa hơn họ. Trừ khi bạn thật lòng muốn chi trả song phẳng với bạn trai thì hãy cứ vui vẻ tiếp tục làm và đừng bị ám ảnh bởi ai. Còn nếu không, hãy nhớ rằng đừng thỏa hiệp với một mối quan hệ mà người đàn ông không sẵn sàng tiếp thu từ suy á đông mà còn muốn song phẳng mọi thứ với bạn. Hãy biết giá trị của mình Một số cô gái khi hẹn hò và yêu Tây khá dễ dãi. Cái dễ dãi ở đây tôi không muốn nhắc tới việc quan hệ tình dục vì trong chuyện này chẳng ai nên đánh giá ai nếu không vì phạm đạo đức và luật hôn nhân gia đình. Cái dễ dãi này là việc nhiều bạn dễ dàng thỏa hiệp dưới tiêu chuẩn và mong đợi của bản thân. Rất nhiều bạn gái xinh xắn kiếm ra tiền nhưng lại chấp nhận ở trong những mối quan hệ không tên với một anh Tây nào đó. Như đã miêu tả ở phần trên, trừ khi bạn thực sự cũng là mẫu người chỉ thích hẹn hò, thật lòng không thích quan hệ nghiêm túc thì lại không vấn đề gì. Còn không, hãy biết trân trọng bản thân mình. Bạn xứng đáng có một mối quan hệ nghiêm chỉnh được công khai tình cảm, được đàng hoàng giới thiệu với người thân, đó là bạn trai của bạn. Hãy biết nhìn rõ cái gì đằng sau sự ngọt ngào, bóng bẩy trong những lời tán tình để thấy giới hạn của mình chỉ là một copy side size mà không hề nhận thức được. Dễ dãi nữa là phải nhún nhường nói chuyện về tài chính, vấn đề muôn thuở khi yêu Tây. Nếu bạn thấy không vui khi cái gì cũng phải chia đều với người yêu, không hạnh phúc khi anh ấy lương gấp nhiều lần mình, nhưng vấn đề bạn gái chia tiền đi ăn nhà hàng, tiền ở chung nhà, điện nước, đủ các thứ, thì bạn phải nói thay vì nhịn hoặc tự huyễn hoặc một khái niệm mơ hồ khác về sự khác biệt văn hóa. Văn hóa nào đi chăng nữa thì đàn ông cũng là còn đực, là kẻ mạnh hơn, tâm lý phân chia rõ ràng ai nên bảo vệ, lo lắng cho ai. Bình đẳng giới sinh ra là để giúp những người phụ nữ bị ngược đãi, bị đánh đập thấp kém có thể tự tin vươn lên trong cuộc sống. Bình đẳng giới không sinh ra để đàn ông chỉ lì từng loại tiền với người mình yêu. Bình đẳng thì đàn ông chưa đẻ rồi đàn bà đi làm cũng được, đúng không? Đó là một khái niệm rất vô cùng. Nhìn chung, gọi là yêu tây nhưng tôi cho rằng vấn đề vẫn là tình yêu của mỗi cặp sẽ khác nhau thế nào dựa trên tiêu chuẩn chung của cặp đôi đó ra sao. Dù chúng ta khác nhau về nhiều thứ nhưng tình yêu trên trái đất chỉ có một khái niệm duy nhất đó mà thôi nên hãy nói về chúng ta trước những tip sống tích cực vui vẻ thì độc giả có thể được nhìn thấy ở khắp nơi từ tạp chí website blog youtube rồi nếu tôi có nhắc lại chúng thành những gạch đầu dòng kiểu như trình bày một trang time thì đây không phải là một cuốn sách mang dấu ấn cá nhân nữa nên tôi sẽ viết về những tip đã trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tôi Tôi dùng từ trực tiếp bởi có nhiều kiểu tiếp khuyên dân thường chỉ giúp cá thể có một cuộc sống tích cực nồm na chữ nghĩa, lối sống lành mạnh mà vốn dĩ đã rất khó khăn, giáo điều để tất cả mọi người có thể bền bỉ làm theo nóm.